Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Điện thoại của Thúy được tiến nhờ một thằng bạn trong nhóm Ất Ơ của mình chuyển qua biên giới bán và cũng được một khoản tiền khá khá vì con xe và chiếc điện thoại Thúy đang dùng đều thuộc loại tương đối xịn. Toàn bộ số tiền đó gác cất hết rồi tới đây sẽ cất một mẻ lưới lớn, mẻ lưới cuối cùng để rồi sẽ rửa tay gác kiếm, sống một cuộc sống bình yên ở bên hạ. Rồi đây sẽ chủ động liên hệ về quê để báo rằng Hàn và Thú đã chia tay nhau và cô ấy đã bỏ hắn đi rồi. Vậy là xong chuyện, coi như không có liên quan nữa. Nhưng ngay lúc này đây, thì có một điều đã làm gã cảm thấy ái ngại, để cất được mẹ lớn lớn thì phải cần rất nhiều tiền, mà giờ thì ngân lượng còn lại chẳng đáng kể gì. Cái tham vọng làm giàu từ những quân đen đỏ vẫn cứ dạo dục trong gã. Chỉ một lần nữa thôi thì sẽ dỡ từ kinh nghiệm may rủi này để thề thoát với lòng gã đã chặt đứt liềm một ngón tay để hạ quyết tâm. Tình hình đang căng thẳng thì một tin vui đến với gã. Trong con phố nơi gã đang ở, có một ông Việt Kiều mới về nước chơi, chẳng may bị đột quỵ và ra đi bất ngờ. Người dân rỉ tai nhau, ông ta sở hữu một khối lượng tài sản khổng lồ, con cái lại ít nên khi tẩm liệm ông ta, người nhà đã cho vào rất nhiều vàng ròng, ngay đầu là trong miệng còn ngậm cả 3 viên kim cương nữa. Dù đó không có đáng giá gì so với gia đình lão, nhưng với Tiến giờ đây thì nó là một chiếc chìa khóa sẽ mở ra cho hắn với Hạ và cả Long nữa, một cánh cửa mới rất sáng lạn. Kế hoạch trộm mộ đã được vạch ra ở trong đầu. Sau giờ cơm trưa, hắn hẹn Long ra quán cà phê quen thuộc rồi chờ Hạ cùng đi bàn kế hoạch làm giàu. Vẫn như thường lệ, Long là một người rất đúng hẹn, nên khi gã chờ Hạ tới nơi thì Long đang ngồi đấy từ khi nào rồi. Tiễn dựng xe rồi nhìn ngang liếc dọc và bắt hạ bước vào. Dù ở chung trong một căn phòng nhưng ý đồ của hắn Hạ vẫn chưa biết nên khi Đào nghe thấy hắn tân nói cả à lẫn long cũng không khỏi giật mình thon thót, không thể nào có thể ngờ được rằng chồng hờ của mình lại khủng khiếp đến chừng ấy. Lòng lắp bắp, "Dạ sao ạ? Dạ vâng con mẹ gì? Mày lại bắt đầu giờ cái thói nhắt gan chết tiệt ấy à? Ô tiến sĩ" Không có máu liều thì mày dẫn thân vào con đường này làm gì cơ chứ?" Hạ à không dám cự lại nhưng cũng ý tứ nói, "Có cần thiết như thế không hả anh?" Tiễn hạ giọng, khắc hẳn lúc nói với Lam, "Em à, anh xin lỗi, nhưng một lần này nữa thôi, anh hứa sẽ từ bỏ chốn giang hồ, rồi ta sẽ trở về với cuộc sống bình thường em nhé." Hạ siêu lòng nên cúi mặt không có nói gì. Tiễn quay sang nhìn Lam, "Thế nào? Mày có làm hay không thì để tao vậy." cứ đụng đến chuyện gì là mày lại rên như là đĩ khấn tiền sư ấy, bố khí. Long Miễn Cương đồng ý, vì suy cho cùng cũng hết cách rồi. Thôi thì cũng phải đánh liều mình để mà nhắm mắt đưa thân thôi vậy. Đám tang của ông Việt Kiều hôm ấy vào tầm gần trưa thì mọi thủ tục chôn cất cũng đã xong xuôi. Tiến cũng mặc một bộ đồ đen đến tham dự, đưa tiễn ông ta ra đến tận nghĩa trang và lúc ra về thì hắn nhìn xung quanh cho thật kỹ mấy lần rồi đánh dấu chính xác để đêm nay sẽ tiến hành khai quật. Phải tiến hành ngay trong đêm nay thôi, vì chỉ độ nay mai là người nhà họ sẽ bao gạch đá và có thể sẽ dựng lâm thì khi đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hắn ghé qua chợ mua một chiếc xà beng loại nhỏ, một cây búa, một con dao phay loại dày và một chiếc đèn pin. Buổi chiều cả ba cùng ăn cơm tại phòng trọ của gã, hạ bê mâm cơm từ bếp ra cùng với hai chai rượu nút lá chuối khô và hai chiếc ly hoa hồng loại uống nước trà. Chúng dọn mâm cơm trên nền ngay chỗ mà Thúy đã nằm chết mấy hôm trước. Dù không ai nói với ai, nhưng trong lòng đứa nào cũng có chút ớn lạnh khi liếc nhìn xuống dưới gầm giường, nơi đã an táng thi thể lóa lở của Thúy. Đàng chén chú chén anh, Lai Gia cùng bạn bạc thêm cho Chu Đáo về cái kế hoạch lát nữa thì bất chợt bên ngoài trời nổi gió và sấm chớp đùng đùng kéo đến. Long lại khép cánh cửa phòng rồi nói với Tiến, "Gày quá anh nhỉ, mà mưa thì có tiến hành không hả anh?" Sẵn có chút hơi men trong người, Tiến nói cứng, "Có động đất thì cũng phải đào, càng mưa càng tốt chứ, ngu thế." Rồi gặn nốc thêm một ly rượu nữa, rồi lại Tiến tới cái góc bếp bỏ mấy cái dụng cụ mới mua hồi chiều vào trong chiếc ba lô rồi nhìn Hạ, "Chuẩn bị xong cả chưa em?" Theo bản tính thì Hạ sẽ chờ hai bọn chúng tới rồi ở ngồi ngoài cổng nghiệt trang để mà canh chừng, còn hai đứa thì sẽ vào bên trong để thực hiện nhiệm vụ. Hạ gật đầu nói, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net